Mắc Mèo Tập 8 Trước khi ra khỏi nhà, La Tư đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô đã mơ đến bà nội mình. Trong ngôi nhà cũ, nhìn bà vẫn giống như trước đây, tinh thần phơi phới. Bà kể cho cô cháu nội đáng yêu của mình những câu chuyện khiến cho người ta sợn tóc gáy. Nhưng La Tư lại không nghe thấy bà nói gì hết. Mặc dù cô nhìn thấy bà đang nói, bà vẫn giống như trước đây, lấy việc kể các câu chuyện xảy ra trong quá khứ cho cô cháu nội nghe, làm niềm vui. La Tư ngồi nhìn bà nội kể càng hăng say, cô lại càng cảm thấy nóng ruột. Cô biết rằng bà muốn nói một chuyện rất quan trọng với cô, Mà mỗi lần như thế thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng là từ chịu không nổi, cô kêu to lên Bà ơi, bà muốn nói gì với cháu? Cô bừng tỉnh. Trước mắt cô, lúc này không phải là bà nội mà là một bức tường trắng, là từ thở dài Lâu mồ hôi trên trán Đã rất lâu, rất lâu Cô không mơ thấy bà nội Bà cô mất đã được 7 năm Nhưng La Tư vẫn nhớ rõ hình dáng của bà Đặc biệt là những chuyện mà bà đã từng kể với cô Những chuyện mà bà kể cho cô nghe Dường như là một sức mạnh về sự sống rất đặc biệt Nó tồn tại trong người cô như không bao giờ bị dập tắt hơn nữa ngày càng lớn mạnh đã ba năm nay là từ chưa đi thăm mộ bà bây giờ cô quyết định giữa tháng bảy năm nay cô nhất định sẽ đi tảo mộ bà nhìn đồng hồ mới chỉ năm giờ sáng nhưng cô vẫn vội vàng thức dậy chỉnh trang lại quần áo rồi Ra khỏi nhà Nửa tiếng sau Cô đã có mặt ở nhà của sảnh sảnh Cầu thang tối òm Mỗi lần tới đây Không hiểu sao La Tư luôn có cảm giác sợ hãi Nhưng sảnh sảnh Thì luôn nhúng vai cười Lanh lạnh với cô Tiếng cười này Giống như tiếng cười Ở trong một không gian kín Rồi vọng lại không ngừng vang dội ở cầu thang mỗi lần nghe thấy tiếng vọng lại đều khiến cho La Tư sợ run lên cô thường khuyên Sảnh Sảnh rời khỏi nơi này chuyển đến chỗ cô nếu sống ở đây thì sớm hay muộn cũng khiến cho người ta bị điên nhưng mỗi lúc như vậy Sảnh Sảnh thường cười và nói Mình rất thích cái cầu thang tối om này Nó khiến cho mình nhớ lại giây phút mình mới chào đời Bây giờ Chỉ còn một mình La Tư đi ở cầu thang Cô luôn phải cẩn thận tránh dẫm phải sát vứt bừa bãi trên bậc thang Cuối cùng Cũng đã đi hết các bậc thang cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ cầu thang trời đã sáng hơn nhưng mưa vẫn rơi và gió vẫn tiếp tục thổi trong không trung gió thổi mưa bay tạt vào cửa sổ tạt cả vào mặt cô cô đến trước cửa nhà sảnh sảnh ấn chuông nhưng không ai ra mở cửa là từ Nhìn cánh cửa đóng chặt tự nói một mình Chẳng phải đã hẹn với nhau là 5 giờ 30 phút Sáng này sẽ xuất phát đi Tùng Giang Để sưu tầm dân ca sao? Chắc lại quên rồi Cô ấn chuông lần nữa Nhưng vẫn không có ai mở cửa Cô đưa tay đẩy cửa Thì cửa đột nhiên bật mở Tại sao? Lại không đóng cửa thế này Đúng là cái tật quên trước quên sau Nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó hơi lạ Nên cô dè dặt bước vào Trong phòng rèm kéo kín mít Không lọt một chút ánh sáng nào Cả gian phòng tối om chẳng nhìn thấy gì Có điều Là từ vẫn ngửi thấy mùi gì đó là lạ Mùi này khiến cho con tim cô đập nhanh hơn Bỗng nhiên Cô có cảm giác mình vừa dẫm phải Cái gì đó mềm mềm Suýt nữa làm cô ngã Cô vội chạy đến bên cửa sổ Kéo rèm ra Thế là la tư Hồn bay phách lạc Sảnh sảnh há miệng Hai hầm răng trắng muốt Được phản chiếu lại qua ti nắng Của sáng sớm Mắt trắng như bị lòi ra khỏi hóc mắt Một dòng máu nhỏ Chảy từ khóe mắt Mặt đã phù ra Khiến cho La Tư suýt nữa Không nhận ra được Mà lúc vừa rồi Cô dẫm phải thứ mềm mềm Đó chính là chân của sảnh sảnh Điều đáng chú ý hơn là La Tư phát hiện trên cổ của sảnh sảnh Có một vết màu đen sẵn Giống như Một con rắn độc Màu đen Siết chặt Lấy con mù Mấy tiếng sau Diệp tiêu từ hiện trường vụ án đi ra Anh lặng lẽ cởi cúc áo ngực Đưa tay lên cổ Thở dài một tiếng Anh nhìn cầu thang tối ôm về phía trước hình dung lại xem, hàng ngày nạn nhân đã đi đi về về một mình thế nào. Có lẽ cô ấy là một người dũng cảm nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung nắm đấm về phía tường, đấm một đấm nặng nề lên đó. Tiếng của cú đấm vang dội trong cầu thang. Anh bực mình lắm mà một đồng nghiệp đến đứng sau anh, Diệp Tiêu cúi đầu nói: xin lỗi, mấy ngày nay trong lòng tôi không được vui. đó là do vụ án này. không hoàn toàn như vậy, còn do một số nguyên nhân khác. Diệp Tiêu quay đầu lại, nhìn người đồng nghiệp đang đứng trong bóng tối, anh từ từ nói: bất kể thế nào. Thì đây cũng là vụ án thứ ba bị bóp cổ chết trong hai tuần nay rồi Từ tất cả những chứng cớ mà hiện nay chúng ta có được Cả ba vụ án này đều là do một hung thủ gây ra Đây là án mạng giết người liên tiếp Ai mà biết được nạn nhân tiếp theo của hung thủ sẽ là ai Hẳn không phải giết người để cướp của Cũng không phải hãm hiếp Cũng không giống với giết người để báo thù Cả ba nạn nhân Đều là những cô gái trẻ sống độc thân Giữa ba người bọn họ Chẳng có bất cứ một liên hệ nào Ba người hoàn toàn không biết nhau Lại cùng bị một hung thủ giết hại Có lẽ hung thủ bị bệnh thần kinh Cũng có thể hắn mắc bệnh thần kinh Cũng có thể hắn rất thông minh Diệp tiêu không trả lời Lại một nắm đấm nặng nề Vung lên tường Đồng nghiệp giữ tay anh lại nói Diệp tiêu anh làm sao thế Từ trước đến này anh luôn là một người rất bình tĩnh cơ mà Anh hãy lý trí lên Người đồng nghiệp phát hiện ra Tay của diệp tiêu đã bị chảy máu Vội nói với anh Anh mau về trụ sở đi Rồi băng tay lại Còn nữa Nhân chứng chứng kiến tận mắt vụ việc Vẫn còn ở trụ sở Anh có thể hỏi cô ấy chi tiết hơn Nghe đồng nghiệp nói xong Diệp tiêu không nói gì nữa Vội vàng đi xuống Tiếng bước chân của anh Vang dội trong cầu thang Phát ra một âm thanh buồn thảm Nửa tiếng sau Diệp tiêu đã về đến trụ sở Trong đại sảnh Anh nhìn thấy nhân chứng Chứng kiến tận mắt sự việc Là từ Có người đang lấy lời khai của cô Diệp tiêu cũng không nói gì Chỉ đứng yên lặng Bên cạnh quan sát Bỗng nhiên Anh cảm thấy là từ Có nét gì đó rất quen Hình như đã gặp ở đâu Cô là một cô gái xinh đẹp Nét mặt Dường như vẫn còn nỗi sợ hãi Cô mặc quần áo Và trang điểm Như đang chuẩn bị đi đâu xa Giống như đang chuẩn bị đi du lịch Dịp tiêu xem đi Xem lại các lời ghi chép vừa rồi Tên La từ 25 tuổi Nghề nghiệp Phóng viên Đơn vị công tác Tòa soạn báo Họa báo hoa trên biển Họa báo hoa trên biển Dịp tiêu độc khẽ Anh nhớ lại một năm trước Vụ án mà Thành Thiên Vũ tự sát tại tòa soạn Họa báo hoa trên biển Đã làm cho anh mất ăn mất ngủ trong khoảng thời gian dài Đột nhiên anh nhớ ra Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh Chính tại hiện trường tòa soạn Họa báo hoa trên biển Một năm trước đây Anh đã từng lấy lời khai của người phụ nữ này Chính cô đã xác nhận Máy quay của thành thiên vũ Và còn cho anh biết thêm một số chi tiết về Thành thiên vũ Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt thất kinh và hoảng sợ của La Tư sau khi nghe tin về cái chết của Thành Thiên Vũ. Sau khi kết thúc việc lấy lời khai của La Tư, còn có người hướng dẫn cô cách làm thủ tục. Sau đó, La Tư có thể về, dịp tiêu lặng lẽ đi sau cô. Đúng lúc, Cô chuẩn bị ra khỏi cửa của trụ sở công an Diệp Tiêu gọi với theo Tôi đã khai hết rồi Còn vấn đề gì nữa không? Là Tư nói với vẻ vô cùng mệt mỏi Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói Cô hãy nhìn vào mắt tôi Ánh mắt của Là Tư Lúc đó như lơ lửng trên trời mây Cô không dám nhìn Cô lắc lắc đầu nói Xin lỗi Tôi rất mệt Hôm nay Xảy ra sự việc đáng sợ thế này Mong anh hiểu cho Vâng Tôi rất hiểu tâm trạng của cô lúc này Cô còn nhớ tôi chứ Là từ Nhìn Diệp Tiêu với ánh mắt kỳ lạ Một lúc sau Cô mới nhớ ra Anh chính là anh cảnh sát một năm trước đây Đã lấy lời khai của tôi ở tòa soạn báo Đúng vậy Diệp Tiêu cực gật, gật đầu Sau đó lạnh lùng nói với cô Cô và nạn nhân có quan hệ với nhau thế nào? Ý anh nói là sảnh sảnh Không phải tôi đã nói hết rồi sao Tôi và cô ấy là bạn thân Gần đây cô ấy làm phóng viên chụp ảnh Ở tòa soạn của chúng tôi Vốn là chúng tôi đã hẹn nhau sáng sớm hôm nay Sẽ đi tuần gian sưu tập dân ca Sưu tập dân ca Anh chẳng đã biết tôi là phóng viên của Họa báo Hoa trên biển Có điều Nói là đi sưu tập dân ca Nhưng thật ra chúng tôi đi chơi Chúng tôi muốn đến đó để ngắm cảnh Ở vùng ngoại ô Để hít thở không khí trong lạnh Ngắm cảnh Trời mưa thế này còn đi ngắm cảnh La từ bực mình nói Tại sao từ nãy tới giờ Anh lại toàn nói với tôi Với giọng nghi ngờ như thế Tôi là người thích ngắm cảnh trong lúc mưa Chẳng lẽ à Anh không biết được cảnh vật trong lúc mưa đẹp đến thế nào sao? Đáng tiếc Sảnh sảnh Sẽ không bao giờ được ngắm cảnh mưa trên thế gian này nữa Tôi thật không hiểu nổi Tại sao tinh thần kinh đó lại muốn giết chết sảnh sảnh Cô ấy là một cô gái tốt Cô dựa vào đâu mà bảo hùng thủ giết sảnh sảnh Mắc bệnh thần kinh Việc quá thật Tôi không tìm được ra động cơ giết người nào của hung thủ Nên tôi đoán Đó chắc phải là một tên bị bệnh thần kinh Anh nhất định phải tóm được hắn Để linh hồn sẵn sảnh được yên nghỉ Diệp tiêu lạnh lùng nói Tôi hy vọng là cô sẽ khai báo Tết đầu đuôi sự tình với chúng tôi Tôi đã khai báo rồi còn gì Diệp tiêu Đưa cho cô danh thiếp nói Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi Còn nữa Cô cũng muốn sống một mình à Đúng vậy Buổi tối về nhà sớm một chút Đừng có đi lang thang bên ngoài Nếu có người lạ gọi cửa Thì nhất định không được mở Đây là lời khuyên chân thành của cảnh sát đối với cô Tôi cũng không muốn nhìn thấy trên cổ cô có một vết màu đen Hử, <cười> anh nói đoàn đuổi vừa thôi chứ Cứ như là muốn tôi gặp phải rủi ro vậy Chỉ trong nháy mắt là từ đã trở lại trạng thái bình thường Xin lỗi, tôi cũng biết là anh lo lắng cho tôi Tôi sẽ làm giống như anh nói Anh nói cho tôi biết Sảnh sảnh không phải là nạn nhân bị hại đầu tiên đúng không Có phải là con người khác cũng bị hại tương tự như vậy Điều này tôi không thể nói được. Anh đúng là cứng nhắc. Bây giờ thì tôi đi được chưa? Diệp Tiêu im lặng một lúc rồi nói. Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi cô. Một năm trước, cô đã kể với tôi tất cả những gì cô biết rồi chứ? Anh nói như vậy là có ý gì? Ánh mắt của La từ như đang lẫn trốn. Diệp tiêu quan sát cô, qua nét mặt cô, anh đã nhận được điều gì đó. Bỗng nhiên anh hắng giọng. Cô đã ng nghe nói đến ngôi nhà đen bao giờ chưa? Ngôi nhà đen? Bỗng nhiên la tư lạc giọng không nói được. Cô ngơ ngẩn nhìn diệp tiêu, không nói thêm bất cứ cái gì nữa. Diệp tiêu đã hiểu. Anh nói khẽ. Cô về đi, có lẽ tôi sẽ còn đến tìm cô. La Tư vẫn thần mặt đứng trơ ra chỗ đó. Diệp tiêu quay đầu lại nói, Vẫn chưa về, cô định ăn cơm trưa ở nhà ăn trụ sở công an sao? La Tư lắc đầu, cô gần như chạy bước nhỏ để rời khỏi nơi này. Bên ngoài, mưa đã tạnh Đồng niên nghe rõ âm thanh của tiếng mưa rơi Đã lắng dần xuống Đến lúc không còn một tiếng gì nữa Anh không hiểu tại sao đêm nay Tai anh lại thính đến thế Ngay cả một tiếng động nhỏ mà anh cũng nghe thấy Đặc biệt là những âm thanh của tự nhiên Như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ Bây giờ, mưa đã tạnh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 Nhưng có lẽ tai anh đã không còn theo sự kiểm soát của bản thân nữa Dường như tai anh có sự sống riêng Tham lam đến nỗi như muốn thâu tóm hết những sống âm mà nó bắt được Đồng niên Đồng niên Đồng niên, Đồng niên. Có người đang gọi anh Anh không dám tin vào tay mình nữa Nhưng rõ ràng Là anh nghe thấy tiếng gọi Trong phòng Chỉ có anh Và Vũ Nhi Vũ Nhi thì đã ngủ say Vậy thì tiếng gọi đó là của ai Tim anh đập nhanh hơn Hơi thở gấp Đến nỗi anh phải mở mắt Không nhìn thấy ai cả Chỉ có tai anh vẫn nghe thấy tiếng gọi. Đồng niên, đồng niên, đồng niên. Là ai đang gọi anh cơ chứ? Anh sắp điên lên mất, trước mặt anh là một màu đen kịt Nhưng tai anh lại nghe rất rõ. Anh cảm tưởng mình giống như một người mù Không nhìn thấy gì cả Nhưng cái gì cũng nghe thấy Cuối cùng Không chịu được nổi Anh ngồi bật dậy Anh cẩn thận để không chạm phải Vũ Nhi Đang nằm bên cạnh Anh nhẹ nhàng để cô không bị đánh thức Sau đó Anh mở cửa phòng ngủ Và ra ngoài hành lang Đồng niên Đồng niên Đồng niên, Đồng niên. Tiếng gọi đó vẫn tiếp tục vang lên Anh bước đi theo hướng phát ra âm thanh Đến chiêu nghĩ Sau đó anh chậm chậm bước lên cầu thang Dẫn lên tầng 3 Anh không biết mình đang trong giấc mơ hay đã tỉnh Có lẽ âm thanh đó chỉ là ảo giác Chứ không phải do anh nghe thấy Chỉ là âm thanh từ não anh phát ra Sau đó Thậm chí anh còn không phân biệt được Những gì anh đang nghĩ Có phải là thật Nữa hay không Có lẽ Cuộc sống cũng giống như một giấc mơ Cuối cùng Đồng niên lên đến tầng 3 Nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả Anh thấy mình giống như một người khiếm thị Phải sờ vào tường Để dò dẫm bước đi từng bước Về phía trước Những bức tường Dường như cũng có sự sống Nó kể với anh Một số việc từ rất lâu rồi Bỗng nhiên Anh sờ thấy một tay nắm cửa Anh thoá thích Xoa lên khắp cánh cửa gỗ lạnh ngắt Giống như khi anh sờ Soạn lên khắp người vũ nhi Khi cách qua lớp vải quần áo Cuối cùng, anh sợ thấy một lỗ hổng nhẫn bóng Đó là mắt mèo Đồng niên biết rõ Tất cả các mắt mèo trong ngôi nhà đen Đều nhìn từ ngoài vào trong Thế nên, anh liền ghé mắt mình vào mắt mèo Qua mắt mèo qua đồng tử, phản chiếu ánh nến trong căn phòng tối om. Anh nhìn thấy gì vậy? Đêm nay, Vũ Nhi có một giấc mơ rất kỳ lạ Cô mơ thấy một người phụ nữ ngồi trước bàn trang điểm Lưng quay về phía Vũ Nhi Người phụ nữ đó tay cầm một chiếc lược gỗ Nhẹ nhàng chải mái tóc dài đen nhánh Qua phản chiếu của tấm gương Vũ Nhi chỉ nhìn thấy mái tóc dài buông thỏng Mái tóc đã che mất một nửa khuôn mặt Qua kẻ hở của tóc lộ ra đôi mắt đẹp tuyệt trận, Đang chăm chú nhìn Vũ Nhi qua gương. Vũ Nhi vội đứng dậy, tiến về phía người phụ nữ đó. Bỗng nhiên, người phụ nữ quay mặt lại, Vũ Nhi phát hiện, Đó chính là khuôn mặt của cô. Sau khi cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lưng cô đầm đìa mồ hôi. Theo thói quen, cô đưa tay của sang phía đồng nghiêng nằm bên cạnh, thì phát hiện ra bên cạnh là khoảng trống. Cô vội ngồi dậy, nhìn căn phòng tối om, chiếc gương của bạn trang điểm phản chiếu bộ mặt trắng bệt của cô. Trong phòng, chỉ có một mình cô. Cô vội mở cửa sổ, nhìn trời sáng dần, trong lòng cô thoáng lo sợ. Đồng niên đi đâu rồi? Vũ Nhi mở cửa, đứng ở hành lang gọi to. Đồng niên! Đồng niên! Không có ai trả lời. Tiếng gọi của cô ở hành lang từ từ vọng lại, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Vũ Nhi vội xuống cầu thang, cô đứng ở tầng một gọi đồng niên, nhưng vẫn không tìm thấy anh. Vũ Nhi lại đi lên tầng 2 Tìm một vòng nữa Và cuối cùng Cô dần chân Ở chiếu nghỉ dẫn lên tầng 3 Nhưng Ở cầu thang dẫn lên tầng 3 Cô phát hiện ra Một con mèo trắng Con mèo nhìn cô trầm trầm, Trong ánh mắt nó Có chút hàm ý đe dọa Vũ Nhi Ánh mắt đó Khiến cô cảm thấy có điềm báo chẳng lành Lưỡng lựa hồi lâu Cô quyết định chỉ dừng ở chiếu nghỉ Gọi tên đồng niên Nhưng cho đến khi con mèo trắng đó biến mất Cô cũng không nghe thấy tiếng đồng niên trả lời Vũ Nhi đành từ bỏ ý định tìm đồng niên Cô vội vàng đánh răng rửa mặt Chẳng có tâm trí đâu mà ăn sáng Cô nằm cuộn tròn trên ghế sofa một lúc Cuối cùng, cô đoán chắc lúc nửa đêm đồng niên đã đi ra ngoài Nhưng anh đi đâu mới được cơ chứ? Vũ Nhi không dám nghĩ nhiều nữa Cô viết một tờ giấy nhắn lại Bảo với đồng niên cô đi làm và cô rất nhớ anh Vũ Nhi vội vàng ra khỏi nhà Khi ra đến đường, cô không dám ngoảnh lại nhìn ngôi nhà đen nữa Cô cố bước đi thật nhanh để rời khỏi nơi này. Tại sân tàu điện ngầm, cô đã bỏ lỡ một chuyến tàu, cô ngồi trên một băng ghế dài. Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra đây chính là chỗ mà lần đầu tiên đi làm cô đã ngồi. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lại hình ảnh người đàn ông mà sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền của cô Đã hoán sợ Và nhảy xuống đường dây tàu Cô hoán sợ Đứng dậy Đi xa khỏi chỗ đang ngồi Đi sang đầu bên kia của sân ga Cho đến lúc chuyến tàu tiếp Lao vụt đến Cô vội chen lên tàu Trốn vào một góc tối Qua lớp áo Cô nhẹ nhàng vút mặt sợi dây chuyền Mắt mèo đeo ở trước ngực Cô cũng không hiểu làm Thế nào mà cô đến được công ty Có điều Cũng may là không đến muộn Cô chậm rãi Đến ngồi vào bàn làm việc của mình Một lúc lâu sau Cũng chưa mở máy tính lên Hứa văn minh Đến giường ngay sau lưng cô Vờ ho lên một tiếng Khiến cho Vũ Nhi giật mình Vội quay đầu lại Giám đốc hứa có việc gì không ạ? Hôm nay cô có tâm sự gì đấy? Không, không có việc gì ạ. Vũ Nhi vội lắc đầu. Cũng mong là cô không vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công. Còn nữa, về tờ áp phích quảng cáo phòng khám của bác sĩ Mỹ bây giờ có thể bắt tay vào làm được rồi đấy. Cô ấy đặt nhiều kỳ vọng vào cô. Đừng để cho khách hàng của chúng ta thất vọng nhé. Nói xong. Nói xong. Hứa vằn mình đi luôn. Vũ Nhi không thể nấn ná làm biến được nữa. Cô bắt đầu mở những tài liệu mà hôm nọ mỹ Nhược Lan đưa cho cô. Nhớ lại những yêu cầu mà hôm đó mỹ Nhược Lan đã nói. mỹ Nhược Lan đã nói phòng khám bệnh của cô ấy được mở là để phục vụ tâm hồn của con người. Các bác sĩ Ở bệnh viện chữa bệnh là chữa về thể xác Còn là một người bác sĩ tâm lý như cô ấy Thì chữa về tâm hồn của con người Quảng cáo cho phòng khám thì phải cố gắng hết sức Để nói lên được những áp lực trong cuộc sống xã hội Đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của con người Còn đối với việc biểu đạt nỗi đau khổ trong tâm hồn của con người Thì lại vừa phải cụ thể Vừa lại phải trụ tự Mễ Nhật Lan còn nói Gọi là cụ thể Vì những người có vấn đề tâm lý Thì trong xã hội ở bất cứ nơi nào Chúng ta cũng có thể bắt gặp Nói theo nghĩa rộng Nhìn bên ngoài thì những người mà tưởng như có tinh thần khỏe mạnh Bình thường thì đều có ẩn chứa vấn đề về tâm lý. Có điều, Vũ Nhi vẫn chưa đọc qua sách của Freud, Sigmund, Sigmund Sklomo Freud. 6 tháng 5, 1856, 23 tháng 9, 1939 Nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. Do đó cô không có cảm hứng mấy. Còn nói về trường tượng thì lại càng phức tạp. Thậm chí hôm đó Mỹ Nhược Lan còn nói với cô về mối quan hệ kinh thánh và con người. Lúc đó Vũ Nhi không tài nào mà hiểu nổi. Cái mà vũ nhi thích nhất là hội họa, đó là công việc bắt buộc cô phải hoàn thành. Còn những công việc khác thì cô để lại cho hứa văn minh và mỹ nhật lang đánh giá. Nhưng mãi mà vũ nhi không nối kết được các ý nghĩ lại với nhau. Có lúc cô nhớ lại những lời nói của mỹ nhật Lan có lúc trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của ngôi nhà đen. Tiếp đến. Là khuôn mặt của đồng niên không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Cuối cùng lại là dịp tiêu. Vũ Nhi đã trải qua nửa ngày với tâm trạng rối bời. Đến tầm giữa chiều cô đoán có lẽ đồng niên đã về. Thế nên cô liền gọi điện về nhà. Chuồng điện thoại đổ một hồi lâu mà cũng không có người nhấc máy khiến cho Vũ Nhi sốc ruột. Lúc cô định gác máy, bỗng nhiên đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo, anh đồng Miên. Đầu dây bên kia, không có ai trả lời. Nhưng âm thanh của loa điện thoại rất tốt, nên đến tiếng động rất nhỏ. Cô... Cũng có thể nghe thấy được Vũ Nhi bắt đầu lo lắng Alo Đồng niên Là anh đúng không em là Vũ Nhi đây Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu Đồng niên Sao anh không nói gì thế Xảy ra ra chuyện gì rồi Anh mau nói đi Đầu dây bên kia Bỗng nhiên dập máy. Một âm thanh tút tút tút kéo dài hồi lâu. Vu Nhi thần người ngồi cầm điện thoại một lúc, không biết phải làm sao. Đồng nghiệp đều cảm thấy hôm nay cô rất lạ, nên đều nhìn cô với ánh mắt rất đặc biệt. Lúc đó Vũ Nhi mới bỏ điện thoại xuống, liền ngay sau đó, cô lại gọi về nhà một lần nữa. Lần này thì không có ai nhấc máy. Cả buổi chiều, cứ 20 phút, cô lại gọi về nhà một lần, nhưng cảm tưởng như mãi mãi không có ai nhấc máy. Hết giờ làm, cô là người đầu tiên ra Khỏi công ti đã, đã hết tập tập 8. xin mời các bạn đón nghe tập tập chín mắt mèo